Được hay không, Anastasia?" anh thì thầm. "Được." Miệng anh nhẹ nhàng khép lại trên miệng tôi, dỗ dành ép buộc môi tôi tách ra, trong khi đôi cánh tay anh quấn quanh tôi, kéo tôi về phía mình, một bàn tay anh lướt dọc lưng tôi, những ngón tay lùa vào tóc tôi phía sau đầu và kéo nhẹ nhàng, trong khi bàn tay kia phủ lên mông tôi, kéo tôi áp sát vào hơn. Tôi rên lên khẽ khẽ. "Ngài Grey?" Taylor húng hắng ho và Christian buông tôi ra ngay lập tức. Taylor, giọng anh lạnh băng. Tôi quay lại thật nhanh để nhìn thấy một Taylor đang đứng ngượng ngập nơi ngưỡng cửa căn phòng lớn. Christian và Taylor đứng nhìn nhau chằm chằm, một thông điệp không lời nào đó lướt nhanh qua giữa họ. "Phòng làm việc của tôi." Christian nói nhanh và Taylor lập tức băng qua căn phòng. "Hẹn em sau nhé." Christian thì thầm với tôi trước khi đi theo Taylor. Tôi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại. Mình không thể kháng cự nổi anh ấy trong một phút sau. Tôi lắc đầu, chán ghét chính bản thân mình, thầm biết ơn sự cắt ngang đột ngột của Taylor, dù chuyện này thật đáng xấu hổ. Tôi băn khoăn chuyện gì đã khiến Taylor phải sen ngang, anh ta đã nhìn thấy gì, tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Bữa trưa, tôi sẽ làm bữa trưa. Bữa trưa, tôi sẽ làm bữa trưa. tôi sẽ làm mình bận rộn bằng cách thái khoai tây. Taylor muốn gì nhỉ? Tâm trí tôi chạy đua điên cuồng, có phải là chuyện về Layla không? 10 phút sau họ xuất hiện, đúng lúc món trứng omelet đã xong. Trông Christian có vẻ lo lắng khi anh liếc về phía tôi. Tôi sẽ đưa ra chỉ đạo cho họ, anh nói với Taylor, "Chúng tôi đã sẵn sàng." Taylor đáp, rồi rời khỏi phòng lớn. Tôi chia món trứng ra hai đĩa nóng hổi rồi đặt chúng lên bệ bếp. Ăn trưa nhé." "Ồ, được lắm." Christian vừa nói, vừa ngồi xuống một chiếc ghế đầu, lúc này anh đang nhìn tôi thận trọng. "Có chuyện gì ạ?" "Không." Tôi sẩm mặt, anh không chịu nói cho tôi biết, tôi dọn đĩa ra rồi ngồi xuống cạnh anh, cam chịu việc phải sống trong cảnh tăm tối mù mờ. "Ngon đấy." Christian lẩm bẩm khen khi anh ăn một miếng. Em có muốn một ly rượu không? Không, cảm ơn anh. Em cần giữ cho đầu óc tỉnh táo khi ở bên anh, Grey ạ. Món trứng ngon thật, dù rằng tôi không thấy đói, nhưng tôi vẫn ăn, vì biết rằng nếu mình không ăn thì Christian sẽ la toáng lên. Cuối cùng, Christian phá vỡ sự im lặng bao phủ giữa chúng tôi và bật lên một bản nhạc cổ điển tôi đã nghe trước đó. "Đây là bản gì vậy?" tôi hỏi. "Nhạc của Canterley." Những ca khúc vàng Overrange Đây là bản Bailaro Nghe đáng yêu quá Lời bài hát là tiếng gì vậy anh? Là tiếng Pháp cổ Đúng ra là tiếng Âu-xê-tan Anh nói tiếng Pháp Vậy anh có hiểu nó không? Hồi ức về thư tiếng Pháp trôi chảy Mà anh nói trong bữa tối Nhà bố mẹ ủa về trong tâm trí tôi Có một vài từ thôi Christian mỉm cười Trông thư thái hẳn ra Mẹ anh có một câu thần chú nhạc cụ, ngoại ngữ và võ thuật. Elias học tiếng Tây Ban Nha, Mia và anh học tiếng Pháp. Elias chơi guitar, anh chơi piano còn Mia chơi cello. Cha, thế còn võ thuật? Elias học judo, Mia đến năm 12 tuổi thì nhất quyết không chịu học nữa. Anh mỉm cười khi nhớ lại ký ức. Ước gì mẹ em cũng được triển chu như thế. Bác sĩ Grey nghiêm khắc kinh khủng khi dạy con gái. Hẳn bà phải tự hào về anh lắm, nếu là bà thì em cũng thế. Một ý nghĩ u ám thoáng lướt qua mặt Christian, trong khoảnh khắc trông anh có vẻ không thoải mái, anh nhìn tôi thận trọng, như thể đang tiến vào một vùng đất chưa từng thám hiểm. Em đã quyết định mặc gì tối nay chưa, hay là anh phải chọn cho em nữa? Giọng anh đột nhiên trở nên đanh lại. Ái chà, hình như anh đang giận dữ, tại sao chứ? Mình đã nói gì? Ừm, uhm, chưa, anh tự chọn tất cả chỗ vay áo đó hả? Không, Anastasia, anh đưa danh sách và số đo của em cho một người tư vấn mua sắm ở Nemmen Marcus, chúng sẽ vừa vặn với em. Em biết đấy, anh vừa yêu cầu bổ sung thêm ăn đêm cho buổi tối nay và mấy ngày tới, Leila là người không thể đoán trước và chúng ta cũng không biết cô ta đang lảng vảng ở đâu trên đường phố Siro. Anh nghĩ cứ cẩn trọng vẫn hơn. Anh không muốn em ra ngoài mà không có ai đi cùng được chứ?" Tôi chớp mắt. "Vâng. Chuyện gì xảy ra với một Grey, anh có phải có em ngay bây giờ thế nhỉ? Tốt, anh sẽ chỉ đạo cho họ, anh không đi lâu đâu." "Họ ở đây à?" "Ừ. Ở đâu nhỉ?" Christian dọn đĩa, đặt nó vào bồn rửa rồi biến mất khỏi phòng. "Chuyện này là thế quái nào? Như thể anh ấy có vài con người trong cùng một cơ thể vậy." Đó có phải là một triệu chứng của tâm thần phân liệt không? Tôi phải hỏi anh Google điều này mới được. Tôi chán sạch món trứng, rửa nhanh đĩa rồi đi về phòng ngủ của mình, mang theo tập hồ sơ mang tên Anastasia Rose Tilly. Tôi lại chui vào chiếc tủ quần áo rộng mênh mông, lôi ra ba bộ váy dài dạ tiệc. Sở thì chọn cái nào nhỉ? Nằm dài trên giường, tôi nhìn đăm đăm vào ba cô nàng, mặc iPad và BlackBerry, tôi đang ngập trong đồ công nghệ, tôi chuẩn bị chuyển list nhạc của Christian từ iPad vào chiếc Mac, sau đó mở Google để lướt net. Đang nằm trên giường dán mắt vào chiếc Mac thì Christian bước vào. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi nhẹ nhàng, tôi bất thần hoảng hốt không biết có nên để anh thấy trang web tôi đang đọc hay không, những triệu chứng của bệnh rối loạn đa nhân cách Nam già bên cạnh tôi anh chớp mắt nhìn trang web với sự thích thú. Vào trang này làm gì hả? Anh hờ hững hỏi. Christian lạnh lùng đã biến mất, Christian vui tính vừa trở lại, làm sao tôi sống nổi với chuyện này đây? Nghiên cứu, vẻ một dạng nhân cách khó hiểu. Tôi trao cho anh ánh nhìn ngây ngô nhất, môi anh cong lên trong một điệu cười cô nén, một dạng nhân cách khó hiểu ư? đề tài nghiên cứu ưa thích của em. Bây giờ anh lại là một đề tài nghiên cứu ưa thích à, một vai trò phụ, một thí nghiệm khoa học nữa cũng nên. Trong khi anh cứ tưởng mình phải là mọi thứ, Costelly, cô, cô làm tổn thương tôi ghê gớm đấy. Sao anh biết đó là anh? Đoán bừa thôi. Thật sự anh là kẻ phiền nhiễu, thất thường, một gã đùng bóng thích điều khiển duy nhất mà em biết từng tận đớc. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ. chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh nghĩ anh là người duy nhất mà em biết từng tận thì đúng hơn. Anh nhíu mày, tôi đỏ bừng mặt. Ừm vâng, cũng đúng. Em đã đi đến kết luận nào chưa? Tôi quay sang nhìn anh chằm chằm, anh đang nằm nghiêng người cạnh tôi, đầu tựa vào khuỷu tay, vẻ mặt dịu dàng, thích thú. Em nghĩ anh cần một đợt điều trị tập trung. Anh với lên, vén tóc tôi ra sau tai. Anh thì nghĩ anh cần em, ngay tại đây. Anh đưa cho tôi một thỏi son. Tôi nhíu mày nhìn anh bối rối. Nó có màu đỏ như màu các ả gai điếm thường dùng, không phải màu tôi ưa. Anh muốn em tô thứ này lên môi sao? Tôi dít lên, anh cười vang. Không, Anastasia, trừ khi em muốn tô, hẳn đây không phải là màu em thích rồi. Anh kết thúc tỉnh bơ. Anh ngồi dậy hồn. Khoanh chân lên giường và lột áo sơ mi qua đầu, "Chúa tôi, anh thích ý tưởng về cái bản đồ của em đấy." Tôi dần người ra nhìn anh, "Bản đồ ư? Những khu vực không được đặt chân vào ấy?" Anh giải thích, "Ồ, em đùa thôi mà." Anh thì không, "Anh muốn em vẽ lên người anh bằng thỏi son này ư? Xong rồi gột sạch là được mà." Thế có nghĩa là tôi sẽ được tự do chạm vào người anh? Một nụ cười ngạc nhiên thích thú hé nở trên môi tôi. Một thứ gì đó bền màu hơn thì sao? Một chiếc bút đánh dấu Safia chẳng hạn. Anh có thể xăm lên người. Mắt anh sáng lên hóm hỉnh. Christian Grey xăm mình làm hỏng cơ thể hoàn hảo của anh ấy, trong khi có thể vẽ lên đấy bằng nhiều cách khác. Không đời nào. Không được xăm đâu. Tôi cười to để giấu đi nỗi khiếp hãi của bản thân. Thế thì dùng son môi đi. Anh cười toe toét. Tắt trước mắt tôi đẩy nó qua một bên Chuyện này vui đây Lại đây Anh dơ tay ra cho tôi Ngồi lên anh nào Tôi nhổm dậy bò lên tìm một chỗ có thể ngồi được trên người anh Anh nằm xuống giường Nhưng chân vẫn gập lại Dựa vào chân anh nào Tôi trèo lên người anh rồi cưỡi lên anh như được chỉ dẫn Đôi mắt anh mở lớn thận trọng Nhưng vẫn ngập tràn thích thú Em có vẻ hào hứng với chuyện này nhỉ Anh nhận xét một cách trầm biếm, "Em luôn háo hức với những kiến thức mới mà, ngài Grey, em biết ngài đang thoải mái, vì em biết những giới hạn nằm ở đâu." Anh lắc đầu, như thể không tin được rằng anh sắp để tôi vẽ lên khắp cơ thể anh. Mở thỏi son ra, anh ra lệnh. "Ồ, anh ấy lại hách dịch như thường lệ, nhưng tôi không quan tâm. Đưa tay em đây." Tôi giơ bàn tay kia ra cho anh, bàn tay cầm thỏi son ấy. Anh chợn mắt với tôi. Anh đang chợn mắt với em đấy hả? Ừ, thế là rất lỗ mãng đấy, ngài Grey. Em biết có một số người sẽ phản ứng dữ dội với ai chợn mắt với mình đấy. Em định làm thế bây giờ hả? Giọng anh liễu mai, tôi đánh rơi bàn tay cầm son ra, còn anh bất thình lình ngồi dậy khiến chúng tôi mũi chạm mũi. Sẵn sàng chưa? Anh hỏi bằng một giọng khẩn khàn khiến toàn thân tôi căng ra rồi thất lại. Ôi, chào ơi. Rồi ạ. Tôi thì thầm, cơ thể anh đẹp đến mê hoặc, những cơ bắp lực lưỡng của anh ở thật gần, thứ mùi Christian hòa quyện với mùi sữa tắm của tôi. Anh dẫn dắt tay tôi luốt lên bờ vai rắn chắc của anh. "Ấn xuống." Anh nói trong hơi thở, miệng tôi khô răng khi anh hướng tay tôi đi xuống, từ phần đỉnh vai, vòng quanh xương quay xanh rồi xuống một bên ngực. Thỏi son để lại một đường đỏ tía rõ ràng dành dành phía sau, đến mạng sườn, anh ngừng lại, rồi hướng tôi vẽ ngang qua bụng anh, anh nằm thẳng và nhìn chằm chằm vào mắt tôi, dường như rất điềm tĩnh, nhưng bên dưới ánh nhìn thận trọng ấy, tôi biết anh đang cố kiềm chế. Anh đang nỗ lực kiềm chế sự không thoải mái của mình, hàm anh đanh lại, mắt anh để căng thẳng, tôi lướt thỏi son được nửa đường qua ngang bụng anh thì anh lẩm bẩm hướng lên ngực bên kia đi. Rồi anh buông tay tôi ra, tôi ngắm nhìn đường son vừa vẽ lên ngực trái anh, sự tinh cậy anh trao cho tôi thật khiến tôi nghẹn ngất, nhưng cảm giác ấy dịu đi trước sự thật rằng tôi có thể đếm được nỗi đau của anh, bảy vết sẹo tròn trắng nhợt trải rạc trên ngực anh, tôi chợt cảm thấy một nỗi ăn năn từ tận đáy lòng khi chứng kiến thân thể đẹp đẽ của anh bị xâm phạm một cách độc ác và ghê tởm. Kẻ nào đó có thể làm điều này với một đứa bé chứ? Đấy, xong rồi." Tôi thì thầm, dần lại cảm xúc trong lòng. "Chưa, chưa xong đâu." Anh đáp, rồi dùng ngón tay chỏ dài vẽ một đường quanh cổ tôi, vạch một đường đỏ tươi theo ngón tay anh, làm xong, tôi nhìn đăm đăm vào đôi mắt xám sâu thâm thẳm. "Giờ đến lưng anh." Anh khẽ nói, Tôi trèo xuống, để anh xoay người, ngồi khoanh chân lại, lưng quay về phía tôi. Tiếp theo đường vẽ trước ngực, vòng ra phía sau lưng, vẽ tương tự. Giọng anh chầm và khàn đặc. Tôi làm như anh bảo, cho đến khi một đường đỏ thắm chạy ngang lưng anh. Khi làm thế, tôi đếm được nhiều hơn những vết sẹo hẳn trên thân thể đẹp đẽ của anh, 9 vết tất cả. Trời ơi, tôi phải chiến đấu chống lại ham muốn ngập tràn, được hôn lên chúng, đồng thời cố gắng để không rơi nước mắt, loại xúc vật nào lại làm những chuyện này. Đầu anh quý gầm, người anh căng ra khi tôi vẽ xong một đường vòng quanh lưng anh. Quanh cổ anh nữa hả? Tôi thì thầm, Christian gật đầu và tôi vẽ thêm một đường nữa, nối tiếp đường lúc trước ở sau gáy anh, bên dưới chân tóc. Xong rồi, Tôi khẽ nói, trông anh như thể đang mặc một bộ vest màu da kỳ lạ, với đường viền màu đỏ son môi của mấy ả gái điếm. Vay anh trùng xuống khi thả lỏng người, rồi anh chậm chậm quay lại với tôi. "Đó là những ranh giới," anh lặng lẽ nói, đôi mắt sẫm lại, đồng tử giãn ra, do sợ hãi hay ham muốn. Tôi muốn nhào vào anh, nhưng tôi cố kìm mình lại và nhìn anh phân vân. vân. em có thể chịu đựng được mấy danh giới đó, ngay lúc này em chỉ muốn lao mình vào anh thôi." Tôi thì thào, anh nở một nụ cười rõ là danh mãnh với tôi, rồi giơ tay ra, một cử chỉ chấp thuận không lời. "Được rồi, Costily, tôi là của cô hết." Tôi reo lên trong sung sướng như trẻ con, rồi nhảy ào vào vòng tay anh, đẩy anh ngã xuống giường. Anh say mình, cất tiếng cười vang như một cậu bé, tiếng cười ngập tràn nhẹ nhõm khi sự thử thách đi qua. Không hiểu bằng cách nào mà tôi đã nằm gọn bên dưới anh. Bây giờ là lúc đền cho em lời hẹn lúc nãy. Anh thở gấp, miệng anh đòi hỏi miệng tôi lần nữa.